các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trông cũng giống hệt nhau. Một người trong số hai người vừa bước vào ấy khẽ đưa một ngón tay khảng khêu chỉ về phía người thiếu nữ không hồn đang nằm trên phiến đá. Hắn ta buông một giọng nói mang theo hơi lạnh lẽo quái đản lên, làm rung động cả màn không gian mờ ảo trong hang "Tiểu tử, nàng đã không còn một thiếu nữ hiền dịu của ngày xưa nữa rồi." Ánh mắt say đắm của nàng giờ chỉ còn là những nỗi oan khiên hiểm độc Người mà nàng yêu nhất ư Nàng đã chọn cho mình một kẻ phụ bạc Một kẻ đã gián tiếp Hài chết nàng Lời người đàn ông đó vừa giất thì ngay lập tức Có một dòng nói khác vang lên Cũng mang nàng âm hưởng của sự lạnh lẽo thế lường Nghiêu súng ơi, nghiêu súng nhất định chúng ta sẽ tìm được thân xác của ngươi Sẽ phanh thay người ra thành muôn ngàn mảnh Nói rượt lại Người đàn ông đó liền tiến thẳng Đến một phiến đá khác Bên cạnh phiến đá có tiêu tử Nơi đó đang để một chiếc gương có hình thủ cổ xịt Rồi hai tay người đàn ông đó Cầm chiếc gương lên Và nói bằng một giọng lạnh lùng Nhật định chúng ta phải tìm cách Để có được cả bốn chiếc gương Như vậy thì không một kẻ nào Có thể tranh giành được với chúng ta Lúc ấy chúng ta có thể hoàn thành được tâm nguyện và nỗi hoài vọng lớn nhất của mình Nhất định, nhất định chúng ta phải hoàn thành được tâm nguyện đó Lời nói ấy, cứ được con người kia lặp đi lặp lại Rồi nó không chỉ vang vọng trong động đá mà còn vọng cả ra phía bên ngoài Ngoài trời, cảnh vật mông lung hư ảo Mọi thứ xung quanh chẳng có gì khác ngoài những căn nhà cũ kỹ Đang được tắm đẫm sương rơi Nhìn trách lên phía trên Thì là một tảng đá đang bị ánh trăng xuông Hưu hắt bám chặt Cảnh vật ấy không gian ấy chính là miệng giả sơn Tại nhà của lại lần lúc này Đang có mặt Kiều Vi và Bồn Thượng Hôm nay Kiều Vi đến đây với một lý do Đó là cô muốn xác định lại một lần nữa Về người đàn bà trong bức di ảnh kia Cô cũng đã chuẩn bị cho mình Một sự kín đáo cần thiết Để tránh cho Lai Lâm khỏi nghi ngờ Đang ngồi trong ngôi nhà Lai Lâm đang ở Cửa Vi liền đặt vấn đề một cách khéo léo Sức khỏe của anh Đang không được tốt Để em giúp anh dọn dẹp lại nhà cửa một chút nhé Nhà cửa lâu rồi Không được dọn dẹp trong bề bộn quá Không được Cô Vi là khách mà Sao lại có thể phiền tới cô như vậy chứ Để lạt nữa tôi nhờ người hàng xóm Sang dọn dẹp cùng tôi là được Cô Vi đừng bật lòng Không Anh hãy để cho em giúp anh Anh đừng coi em như người ngoài được không? Lời nói kiểu vi làm Lai Lâm có đôi chút khó xử. Có lẽ anh đang cảm thấy ai ngại. Hiểu được suy nghĩ của Lai Lâm kiểu Vy nói giọng như này ép. Nếu như anh Lâm không cho em giúp thì em sẽ giận anh lắm. Anh coi em là người xa lạ hay sao? Không, không phải như vậy đâu. Tôi không khẻ có ý đó. Cô vi đừng hiểu nhầm. Vậy thì anh và anh môn thượng cứ ngồi chơi trò chuyện với nhau để em làm việc cho được tự nhiên nhé. Vâng, vậy thì cảm phiền cô vậy. Giờ lại muôn thượng ngồi trò chuyện cùng bé Lai Lâm, kiểu như liền bắt tay vào công việc của mình. Cô bắt đầu dọn dẹp và sắp xếp lại đồ đạc trong ngôi nhà của Lai Lâm đang ở. Song xuôi, vị xín của Lai Lâm để xuống dọn ngôi nhà thờ nơi cuối vườn. Lai Lâm vui vẻ gật đầu, kiểu với bước đi trong một tâm trạng đầy hồn thức. Và đi bên trong ngôi nhà thờ nhỏ bé Tiểu vi không chút vội vàng. Cô ngắm nhìn lại bức ảnh mà người đàn bà chỉ ngạc nhân đã để lại cho mình thêm một lần nữa. Rồi cô mới cẩn thận gỡ bức ảnh chân dung trên bàn thờ xuống để sát lại hai bức ảnh gần nhau. Kiểu vì đưa mắt so sánh một cách kỳ cả. Và sự thật đã làm cho cô bất động vì hai người đàn bà trong hai bức ảnh này chính là một. tôi không nói chụp chung cùng một kiểu Nhưng khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy không thể sai được. Người đàn bà trong bức ảnh thờ được gọi là mẹ đẻ của Lai Lâm chính là thẩm Vọng Trần. Không ngờ những câu chuyện trên thế gian này lại được xoay vòng một cách kỳ diệu đến như vậy. Kiểu vì vốn chẳng dám tin một cái sự kỳ diệu ấy, thì cho đến bây giờ cũng không thể không tin được Lai Lâm lại chính là thiếu gia của gia tộc nhà họ thẩm một gia tộc đầy bí ẩn. Đã làm cho cô phải lao tâm khổ tứ suốt bao đêm dòngbí thả giải đôi mặt đầm chiều cùng một gọi lòng đang bộn bè suy nghĩ giờ mình nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện